m t r h ư ơ i 128, có thể đem ba ba bán đi không d ừ a mặt hoàn thời khinh khinh đem này tư liệu còn có tang thi vì rút ước chế tễ lấy ra giao cho quý mặc n ô n này đó cho ngươi quý mặc n ô n nhìn vài lần nói trước đặt ở ngươi chỗ kia thân thể hắn có chút không thích hợp đang nhìn đến yến dương sau cho nên mấy thứ này đặt ở hắn nơi này cũng không an toàn thời khinh khinh do dự này không là các ngươi nhiệm vụ sao cũng là ngươi chính mình thu hảo quý mặc n ô n nói nhẹ nhàng này đó tư liệu cung ước c h ế tễ rất trọng yếu ngươi cầm ta yên tâm còn có chuyện này tạm thời không cần lộ ra kế tiếp sự t ì n h ta sẽ xử lý thời khinh khinh đem tư liệu cung ước c h ế tễ thu hồi đến a mặc ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì nàng ngày hôm qua ở trong xe bị kia thanh em dụ hoặc thiếu chút nữa buông tha cho chính mình hiện tại kịch t ì n h thiên thành như vậy thiên đạo không thể trực tiếp nhúng tay khẳng định hội d ở trò quý mạc ngôn không biết nên thế nào mở miệng n g ư ờ i trước tiên là nói thời khinh khinh nghẹn hạ đem chính mình bộ phận đoán nói cho quý mạc ngôn cho nên ta cảm thấy ước chế tễ sự tình tạm thời không muốn cho hiến dương bọn họ biết được chờ cầm lại nghiên cứu nhìn xem có phải hay không thật sự hữu dụng m ô n g m ô n g lung l u n g chung thời khinh khinh có cái ý tưởng nếu t ă n g thi vi rút ước chế tễ nghiên cứu chế tạo thành công cũng đầu nhập sử dụng thả ở cực xuân đã đến phía trước mọi người hoặc là tàng thi đều sử dụng ước chế tế kia ở cực xuân ổn định thân thể gen sau nhân loại giữa đ ê m sẽ không lại có tàng thi cũng không nhất định đương nhiên này chính là nàng bước đầu ý tưởng dù sao tàng thi vi rút ước chế tế tác dụng vì sao nàng còn không biết chỉ hy vọng nay ước chế tế có thể có thể cứu vớt mọi người thậm chí tàng thi đi hảo dựa theo người nói đi làm quý mặc nôn đồng ý thời khinh khinh nói trong lời nói thấy nàng ngẩn người hô nàng vài tiếng nhẹ nhàng thời khinh khinh phục hồi tinh thần lại ý thức được chính mình vừa định cái gì đ ỗ n g nhiên cảm thấy thực điên cuồng khả lại khó có thể ước chế cao hứng nếu tang thi đều khôi phục nhân tính người nọ loại tại như vậy tân thế giới giữa sinh tồn chẳng phải là lại nhiều rất nhiều năm chắc nàng nhớ được nguyên lý tác giả đại khái nhắc tới qua mặt thế tứ cực quý sau địa cầu bản thân b ả n h chứng thập bội mà nhân loại còn thừa số lượng bất quá một phần mười đây là cái gì khái niệm tương đương với toàn cầu hai trăm nhiều triệu nhân l à còn lại hơn hai mươi triệu nhân thật sự là đáng sợ một lần thế giới trọng tổ nên đón toàn thế giới mới nhân loại sở gặp khôn sống ngóng chết không khỏi quá mức tàn nhẫn thời khinh khinh cả người lạnh cả người thẳng đến quý mặc nôn ôm lấy nàng cảm nhận được hắn thân thể ấm áp cái loại này băng tâm thấu xương lạnh lẽo tài dần dần biến mất hiện tại thời khinh khinh rốt k ụ c lý giải câu nói kia có đôi khi biết đến nhiều lắm chẳng phải cái gì chuyện tốt có phải hay không ngày nào đó bị giết nhân diệt khẩu thời khinh khinh cảm thấy chính mình khổ mát mát a mặc ôm c h ặ ta t quý mặc nôn xem dùng sức hướng trong lòng hắn chui nữ nhân không tiếng động đem nhân ôm càng nhanh nhẹ nhàng có ta ở đây lo lắng cho mình mạng nhỏ nhi thời khinh khinh nghe nói như thế hốt an tâm không ít vậy ngươi muốn cháo ta quý mặc nôn đáp hảo đẩy cửa ra vào thời chi hành nhìn đến ôm ở cùng nhau ba mẹ nháy mắt không tốt nội tâm nói tốt không cùng mẹ nói chuyện đâu phá hư ba ba đêm qua mẹ khẳng định bị ba ba độc chiếm thời chi hành tiểu buồn hữu cực kỳ sinh khí đã chạy tới ôm lấy mẹ đùi phải ba ba cấp tế khai n g ư ờ i hà người kia tiểu thân mình đ o ạ n khí lực còn không có ba ba đại cho nên căn bản là tễ không ra thời chi hành ho、oh oh、ho có thể đem ba ba bán đi không ngọc bi lở tệ lì đòi ổ